Tại sao, tại sao em luôn thách thức anh? Anh lẩm bẩm dưới những nụ hôn nóng rực, máu tôi ngân nga trong huyết quản. Anh sẽ luôn gây ra hiệu ứng này lên tôi chứ? Và cả tôi cũng làm được điều đó với anh, đúng không? Bởi vì em có thể. Tôi nói trong hơi thở, tôi cảm thấy nụ cười của anh nơi cổ mình và anh áp trán vào trán tôi. Chúa ơi, anh muốn chiếm lấy em ngay bây giờ, nhưng anh hết bao cao su rồi. Anh chẳng bao giờ cảm thấy đủ với em cả, em đúng là một người đàn bà điên rồ, điên rồ. Và anh đã làm em phát điên, tôi thì thầm theo mọi cách. Christian lắc đầu, đi nào, ra ngoài ăn sáng thôi, anh cũng biết một nơi em có thể cắt tóc đấy. Ok, tôi ưng thuận, và chỉ cần như thế, cuộc chiến của chúng tôi đã kết thúc. Để em trả. Tôi nhặt ngay lấy tờ hóa đơn bữa sáng trước khi Christian kịp làm, anh trợn mắt. Ở quanh đây thì anh phải nhanh tay lên, Gray ạ. Em nói đúng, anh phải nhanh tay. Anh nói chua chát, nhưng kỳ thực là cái giọng điệu trồng kẹo. Đừng có đau khổ thế, sau về sáng nay thì giờ trong tuổi em đã có thêm 24.000 đô la rồi, em có thể trả. Tôi liếc vào hóa đơn, 20 đô la và 67 xu cho bữa sáng mà. Cảm ơn, anh cắm cẩn. Ôi, cậu bé mới lớn hay hởn rỗi đã trở lại rồi. Giờ mình đi đâu? Em thật sự muốn cắt tóc chứ? Vâng, anh nhìn tóc em mà xem. Với anh em rất đáng yêu, lúc nào cũng đáng yêu hết. Tôi đỏ bừng mặt và nhìn chằm chằm xuống những ngón tay mảnh khảnh trong lòng, lại còn bữa tiệc của bố anh tối nay nữa. Nhớ là tiệc black tie đấy nhá. Nó được tổ chức ở đâu ạ? Ở nhà bố mẹ anh, họ có một cái lều, em biết đấy, công việc từ thiện. Là buổi gây quỹ từ thiện kiểu gì vậy? Christian xoa xoa bàn tay dọc đùi. Trầm có vẻ không thoải mái. Đó là một chương trình cải nghiện dành cho những cặp vợ chồng có con nhỏ, được gọi là cùng nhau đương đầu. Nghe có vẻ là một động cơ tốt đấy, tôi nói nhẹ nhàng. Nào, đi thôi." Anh đứng dậy, chấm dứt chủ đề hội thoại này một cách hiệu quả rồi đưa tay ra, khi tôi nắm lấy nó, anh siết chặt những ngón tay quanh ngón tay tôi. Thật lạ lùng, có những lúc anh rất mở lòng, nhưng còn lại thì kiến như băng. Anh đưa tôi ra khỏi nhà hàng rồi xuống phố, buổi sáng hôm nay thật ấm áp và bình yên, ánh mặt trời tỏa rạng, không khí ngây ngất mùi cà phê cùng mùi bánh mì mới ra lò. Chúng ta đi đâu đây? Sẽ là một bất ngờ. Ồ, được rồi, thực lòng thì tôi không thích những bất ngờ cho lắm. Tôi và Christian đi qua hai dãy nhà và những cửa hàng cửa hiệu rõ ràng không phải là nơi chúng tôi sẽ dừng chân, tôi vẫn chưa có cơ hội khám phá chúng. Nhưng nơi này thực sự, chỉ cách nơi tôi có vài bước chân, Khết hẳn sẽ mừng rơn vì có vô số xấp thời trang nhỏ để thỏa mãn đam mê áo váy của nàng ấy, thực sự thì tôi cần mua vài chiếc chân váy nhẹ để đi làm. Christian dừng bước trước một thẩm mỹ viện bề thế, bóng lộn và mở cửa cho tôi. Nó tên là Esclava, đồ đạc bên trong đều bọc da và trắng bóng. Một cô gái trẻ tóc vàng trong bộ trang phục tinh tươm đang ngồi tại bàn tiếp tân màu trắng nổi bật bật, cô ta ngẩng lên khi chúng tôi bước vào. "Chào buổi sáng ngài Grey." Cô ta hồ hởi nói, sắc hồng ửng lên trên đôi má khi cô ta chớp mắt với anh. Đó là hiệu ứng Grey, nhưng cô ta biết anh bằng cách nào chứ? "Chào Greta." Anh cũng biết cô ta, chuyện này là sao? "Vẫn như mọi khi ạ, thưa ngài." Cô ta lễ phép hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta đang tô son môi hồng rực. Không, anh vội nói, vừa lo lắng liếc về phía tôi. Như mọi khi, nghĩa là như nào? Trời đất, điều đó là luật xưa sáu về cái thẩm mỹ viện chết tiệt, tất cả những thứ bậy bạ về chuyện tẩy lông, chết tiệt. Đây là nơi anh ấy mang tất cả cái phục tung tới. Có khi cả Layla nữa, đúng không? Tôi biết hiểu chuyện này là thiệt quái nào đây? Cô Stili sẽ nói với cô cô ấy muốn làm gì. Tôi chừng chừng nhìn anh. Anh ấy đang lén thực hiện những luật lệ. Tôi đã đồng ý với điều khoản chăm sóc cá nhân và nó là đây sao? Tại sao lại là nơi này? Tôi nói như dít lên. Anh sở hữu nơi này và ba cái khác như thế này nữa. Anh sở hữu nơi này? Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Chà, thật quá bất ngờ. Ừ. kinh doanh ngoài lề thôi, dù sao chẳng nữa, em thích làm gì ở đây đều đáp ứng được tuốt, tất cả các thể loại massage, massage thủy điểm, xoa bóp kiểu Nhật, đá nóng, trị liệu bằng ánh sáng, tắm tảo biển, massage mặt, tất cả những trò mà phụ nữ ưa thích mọi thứ. Anh nhiệt tình khoa bàn tay với những ngón tay dài. Tể Long thì sao? Anh cười vang. Ừ, Tể Long nữa, mọi chỗ. Anh Thi Thảo vẻ bĩ hiểm, xung sướng trước bộ mặt bất dứt của tôi. Tôi nóng bừng mặt và liếc về phía Greta, người đang nhìn tôi trông đợi. Tôi muốn cắt tóc. Dĩ nhiên rồi, cô Stili. Greta môi hồng rực, mang dáng vẻ hối hạ đặc trưng rất đức khi cô ta kiểm tra màn hình máy tính. Franco sẽ rảnh trong 5 phút nữa. Franco được đấy. Christian đảm bảo với tôi, tôi thì đang cố gắng hiểu cho thủng chuyện này. Christian Gray, CEO, sở hữu một chuỗi thẩm mỹ viện. Tôi lén nhìn anh và bắt chợt sắc mặt anh thay đổi. Có thứ gì đó, hay ai đó vừa lọt vào tầm mắt anh. Tôi quay ra để xem anh nhìn đi đâu, và ngay phía sau thẩm mỹ viện, một mái tóc vàng ánh bạch kim ống mượt xuất hiện, đóng cửa lại phía sau và bắt đầu chuyện trò với một người tạo mẫu tóc. Tóc vàng bạch kim cao, làn da giam nắng, dễ thương, tuổi tác thì chặt cuối đầu 30 sang 4 gì đấy, cũng khó nói. Bà ta mặc bộ đồng phục giống như Fretta nhưng màu đen, trông bà ta thật ấn tượng, mái tóc sáng lấp lánh như vàng hảo quang, được cắt theo kiểu pop sắc sảo. Khi quay lại, bà ta bắt gặp ánh nhìn của Christian, bèn mỉm cười với anh, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp thân tình. "Xin lỗi em." Christian vội vã lẩm bẩm, anh sải bước nhanh qua phòng mỹ viện, qua đám thợ tạo mẫu tóc trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, qua cả đám trợ học việc. Bên những chiếc buồn rửa để tới chỗ bà ta Cách quá xa để tôi có thể nghe thấy họ nói những gì Tóc vàng bạch kim chào anh với vẻ mặt mến yêu thấy rõ Bà ta hôn lên cả hai bên má anh Bàn tay đặt lên cánh tay anh Và họ trò chuyện với nhau Sôi nổi Cô Stilly Cô nhân viên lễ tân Greta cố gắng khiến tôi chú ý Làm ơn chờ tôi một chút Tôi nhìn theo Christian như bị thôi miên Tóc vàng bạch kim quay lại Và nhìn thấy tôi Bèn trao cho tôi cũng mợt nụ cười sảng sỡ như thể biết tôi vậy, tôi lịch sự mỉm cười đáp lại. Christian trông có vẻ lo lắng về điều đó, anh thuyết phục bà ta và bà ta ưng thuận, giơ cả hai tay lên rồi mỉm cười với anh, anh cũng mỉm cười với bà ta, rõ ràng họ biết nhau rất rõ, phải chăng họ đã làm việc với nhau trong một thời gian dài? Có lẽ bà ta điều hành nơi này, trên tất cả, bà ta có một vẻ chắc chắn lại rất uy quyền. Rồi, nhận thức đánh vào đầu tôi một quả tạ sắt, tôi biết, từ sâu thẳm ruột gan mình, tôi biết bà ta là ai, là người phụ nữ ấy, ấn tượng, đứng tuổi, xinh đẹp, đó là quý bà Robinson.